túc nhàng chân nhảy tỏ ra phía sau tôi. Chu nhật ơi, chu chu có thấy không? Rốt cuộc là thư gì? Hình như nó theo sau chúng ta suốt đi, chắc chắn không có ý tốt đâu. Tội xoa tay về phía lão, tỏ ý bảo đừng có nói nữa. Đồng thời rút súng ra nhằm vào cái bóng đèn. Mà tôi cũng dần dần nhìn rõ, đó hình như là một cánh tay màu đen, còn to hơn hai số so với cái đầu của Tuyền béo. Tôi cảm thấy tay cầm súng bắt đầu run lên. Tới lúc vào địa đạo đến giờ, thần hồn nát thần tính, chẳng rõ vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Lúc này sơ lây dương và tuyển béo cũng đã lượt gỡ băng dính dán trên mắt già. Trong địa đạo màu trắng này, không cần nguồn sáng, cũng có thể nhìn rõ được sự vật xung quanh. song ánh hình quang ảm đạm khiến mọi vật trước mắt đều bao phủ một lớp màng mờ ảo. cách chúng tôi hai mươi bước chân, Là một vòng cung địa dốc nghiêng rõ rệt Quãng địa đạo này Như bị một sức mạnh nào đó Vặn ngoéo thành hình số 8 Ở chỗ gần sát điểm xoắn giữa hình số 8 Trên vách tường trắng Lộ lộ hiện ra một bàn tay đen khổng lồ Tuy nhiên hình dạng bàn tay này Là mờ không rõ Tôi không dám bảo hiểm qua đó Chỉ đứng yên một chỗ Rồi rút đèn pin mắt sói chiếu vào Cột sáng của đèn pin dọi lên Mới thấy hóa ra bàn tay đen không nằm trong địa đạo mà dính ở mặt trong tường cạnh chúng tôi một lớp. Địa đạo trắng chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, lòng lánh nhưng rất chắc chắn. Giữa mặt tường trơn nhẵn trắng sáng, bóng bàn tay đen nổi bật lên hết sức bắt mắt. Trong toàn bộ địa đạo quanh co này không còn thấy thứ gì khác ngoài nó. Lẽ nào tiếng bước chân lúc có lúc không, lúc nhanh lúc chậm trong địa đạo này, Lại phát ra từ bàn tay kia Nhưng tay người không thể nào to như vậy được Không lẽ là chân giã thú Tôi nhớ dọc đường đi tới đây Chọc chọc lại cảm thấy đỉnh đầu Có gió mạnh thổi thấp xuống Có lẽ cứ cách một đoạn Lại có một lỗ hỏng trên nóc Chuyện này khiến tôi liên tưởng đến bảy địa quan âm trong rừng nấm đất E rằng quanh đàn tế này thế nào cũng có mãnh thú canh chừng khu cấm địa Chầm chằm nhìn từng người tiến vào điện đạc Nhắm mắt tiến vào đây theo chỉ dẫn của bức phù điêu trên cửa đá, là chỉ thị dành cho thầy chủ tế thời cổ. Còn những kẻ bị quỷ động không đái nguyện rùa sẽ không được coi là người ở đây, bất quá chỉ là một bầy cho bò lợn chó cúng tế cho xả cốt mà thôi. Minh Tốc đứng sau cô nén thấp giọng, hỏi khẽ tôi sẽ phải làm sao? Tôi nói, tôi Nhật đừng chúc họa vào thân." Cái ngữ ấy nó bám theo, nếu ta không quay đầu chạy ngược lại thì chắc chắn Sẽ không làm gì đâu. Tôi nói là có khả năng thôi nhé. Không tin bác cứ qua đó thử đi. Qua luyện cô đã quét thập bắt lộ. Xem nó có phản ứng gì không. Sơ lời dường thấy ở mép mỏi khúc ngoặt địa đạo. Có một bàn tay đen khổng lồ bất động. Tự nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi kể sợ qua cho mọi người biết tình hình. May mà chúng tôi đã phan đoán đúng phương hướng cao thấp. Nếu bàn nãy mà quay trở lại e là sẽ chết giữa đường rồi. Hiện giờ không còn cách lựa chọn nào khác Mặc kệ phía sau có thứ gì Chỉ cần tiếp tục đi thẳng về phía trước là được Vậy là chúng tôi quyết định tiếp tục đi tới Trong tâm trạng thấp thỏm lò âu, Vách đá tận cùng đã ở ngay trước mặt Xong vừa mới nhấc bước Liền nghe thấy cả địa đạo vang lên một tiếng ủnh thật lớn như tiếng sấm đổ đục Tô run bắn cả người theo Vội quay đầu lại nhìn Chỉ thấy trên trần địa đạo phía sau Lại hiện thêm một bàn tay lớn màu đen Chúng tôi đứng lại Nó cũng không nhúc nhích nữa Nhưng rõ ràng vừa nãy Khi chúng tôi bước được một bước Thì nó cũng tiến theo một bước Địa đạo này rất vọng âm Tiếng động kia quả khiến người ta phải run dậy sợ hãi Có lẽ cái tên kích lồi Được đặt ra là vì vậy Mọi người ai nấy đều mở mắt Nhưng cảm thấy còn khủng khiếp hơn Cả lúc còn dán băng dính trên mắt Vì lúc bấy giờ Ít nhất vẫn có thể tự chấn an mình rằng Tất cả âm thanh kia đều là tiếng vọng trong đá mặt thôi Còn bây giờ thì biết rành rành đằng sau Có thứ gì đó đang theo sắt nút Mà muốn cố ý làm như không nhìn thấy Thì quả thực quá khó Tuyển đéo nói Hiện giờ Chúng ta là hơi giống đoàn du kích xã thân vì Nghĩa Bị giải ra khu hành hình trong phim Iugolavia vây lụ cảnh binh của đảng quốc dân xã, hộ tống kẻ kẻ phía sau. Tôi bảo tiền béo, cách ví von này của cậu ta chẳng thích đáng gì. Cậu nói thế có khác nào rủa chúng ta một đi không trở về? Nếu vì chúng ta là tống giang, đới tùng lên pháp trường giang châu còn khả dĩ, như vậy còn có khả năng trông chờ đồng bọn như lãng lý bách đều gì đấy đến cướp pháp trường. Trước tình thế này, tâm trạng mọi người đều hết sức u uất tôi vở tuyển béo tuy ngoài miệng giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng đều hiểu rõ con đường này e là có vào mà không có ra. Tuy nhiên sự việc sắp đến phút chót, phải cố sao cho tâm thái trở nên bình tĩnh lại. Ở khúc tận cùng địa đạo này, các vách tường đều khắc ký hiệu hình con mắt mở lớn. Những tảng tinh thạch méo mó kỳ dị hết sức khó hiểu. Có thể nói rằng tạo hóa, Có thể khéo đúc ra môn hình vạn trạng Xong địa hình nơi đây Vẫn quá ư đặc biệt Một tảng nhăm thạch lớn lốm đốm trắng Hình như Trông như bông hoa gai trồi lên khỏi mặt đất Đến hơn nửa mét Hình dạng lạ lùng thật không hiểu biết tả thế nào Nửa vuông nửa tròn đôi chỗ có hình kỳ hà phức tạp Méo mó cùng cực Siêu siêu vẹo vẹo Không chỉ về một hướng chỗ thì theo chiều kim đồng hồ chỗ lại ngược chiều kim đồng hồ nên xà vào thấy rất giống một bông hoa cai. Lớp ngoài tặng đá là một thứ mùn cơ đen nát vụn, có lẽ vốn từng có các bậc gỗ vây quanh, dùng dẫm chân để leo lên trên. Tôi bám mỏm đá trên chóc, đu lên nhìn vào trong, hóa ra đây là miệng của một cái giếng trách nghiêng, sâu phía dưới trắng xóa không thấy đáy. Trong miệng giếng có các bậc thang đã bị bào mòn thành một cái dốc không biết dừa kia từng có bao nhiêu nô lệ tù binh bị đem làm vật tế và xua xuống dưới đó mọi người bàn bạc một lúc quyết định phải đi thôi dưới đó dẫu là 18 tầng địa ngục thì cũng phải xuống kiếp vạn này bất luận thế nào cũng không thể tránh được vậy là tuyển béo thắt chặt lại mũ lèo núi và vật dụng trên người vẫn dẫn đầu đoàn xuống trước tôi thấy tư thế chèo vào của cậu ta hết sức nực cười nhưng chưa kịp nhắc thì cậu ta đã lộn đầu ngã xiên xuống dưới. Tiếp sau đó, mình thúc và Sơ Lây Dương và A Hương cũng lục đục theo xuống. trong địa đạo màu trắng chỉ còn lại mình tôi. trong lòng tự dưng cảm thấy trống rỗng, tích mịch, bèn mau chóng leo lên miệng giếng. trước khi nhảy xuống, tôi ngẩng đầu nhìn lại vết tay màu đen, bất thình lình phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, ở giữa hai bàn tay có bóng một khuôn mặt nhiều già hình dáng mũi và mồm đều rất rõ. Nhưng chỉ có nửa phần dưới Không có mặt và chán Khuôn mặt màu đèn hiện dần trong lớp đá kết tình Như thể đã nằm sẵn trong khối đá của điện đạo Đặt sau phần trên của khuôn mặt cũng lộ ra Đúng lúc tôi sắp nhìn được đôi mắt Thì bị trượt Hận trần bổ nhào theo con rốc lăn xuống đáy giếng Không đạo giếng rất rộng, tựa như miệng kèn úp, đầu hẹp đáy rộng, giống như một hang động tự nhiên vô cùng lớn. Hàng có vòm tròn, dốc chừng 45 độ. Ở chỗ đi xuống có một vài bậc hơi nhiều cao. Bề mặt đá có vô số rãnh đẽo cọt thô sơ, vừa nòng vừa chân. Qua thời gian đã bị bào mòn nghiêm trọng, gần như phẳng lì. đã bị trượt theo đó rồi, thì giống y như ngồi trên cái cầu trượt, chờ đến cuối cùng thì khó mà dừng lại được. Tôi nằm sấp, trượt dốc đầu xuống phía dưới Đá thủy tinh trong động nhãn bóng như mặt gương Ba bể bốn bên đều là bóng tối Tốc độ trượt lại nhanh Thành thử mắt cứ hoa cả lên Đột nhiên sực nghĩ Nếu bớt trần có bậc đá nào nhô ra Đập gãy xương ngực mất Tôi liền vội lật người Lấy bà lô đeo trên lưng làm đệm Khi gặp những chỗ quá trơn Thì dùng cuốc chim để giảm tốc Cũng không biết trượt xuống bao nhiêu mét Thì dốc thủy tinh bắt đầu trở nên thoai thoải Tôi xuống đến đáy, Thế phát hiện ra chỉ có Sơ Lây Dương và A Hương đứng ở cửa động Không thấy Tuyển Béo và Minh Thúc đâu Quảng xà mấy mét phía trước Địa hình thay đổi đột ngột Bẻ một góc vuông thẳng xuống dưới Tôi trột dạ Đừng nói là Tuyển Béo và Minh Thúc Đã rơi xuống vách đá treo lèo này nhé Tôi quyền bẵng cả đau nhức đứng dậy Liếc nhìn sắc mặt của Sơ Lây Dương Hy vọng có thể tìm thấy tin tức bình yên của hai người kia Trong ánh mắt của cô Sòng sắc mặt của Sư Lê Dương đầy vẻ lo âu Nhìn tôi lắc đầu Sư Ly Dương xuống sau tuyển béo và Minh thúc Xuyệt nữa thì cũng theo quán tính lao thẳng xuống phía dưới kia May mà nhành tay nhành mắt rồng quốc chìm lèo núi Bập vào một tảng vân mẫu lớn ở gần đó Nên mới dừng lại được Sau đó lại đỡ kịp A Hương trượt xuống sau Tôi thấy vậy lại càng lo lắng Vội đến chỗ mặt cắt của địa tầng quan sát Chỉ thấy nơi chúng tôi đang đứng là một động thủy tinh cực lớn, vòm cao đến mấy chục mét, nước nhỏ tí tách như có hồ nước treo trên đỉnh đầu. Mạch đá thủy tinh đan xen ngắt dọc, nhìn lên thấy hàng trùm thạch nhũ thủy tinh tua tủa chọc xuống dưới. Người ấy đứng dưới cứ hễ cử động, bên trên liền có vô số hình bóng múa máy loạn lên, giống như lạc vào một mê cung gương kính trảo ngược. Chúng tôi đứng trên bục phẳng ở cửa vào, dưới chân là mây mù trắng mờ mờ ảo ảo thứ giống như sương trắng, lại giống như hơi nước bốc lên ấy, là thạch yên, khói đá, sinh ra khi có sự thay đổi thể kết tinh trong vận động tạo sơn, mật độ thấp hơn so với bụi băng, không bụi không vị, ngừng kết không tàn vinh viễn ở trên một cao độ, phần chia không gian hang động ra làm hai tầng, bên dưới giống như một khoảng hồ dày đặc mây trắng, do bên dưới bị khói đá che khuất, không nhìn thấy gì, nên lòng hang có vẻ rộng và thấp nhưng không hề cảm thấy bí bách. Từ biển mây nổi lên một ngọn núi như khối ngọc màu vàng, giữa khoảng đất bằng phẳng ở lối vào và đỉnh ngọn núi ngọc có một con đường đá nối liền giữa tầng không. Đó là một loài cây mây thô, có vẻ nửa thực vật, nửa hóa thạch, đượn uốn thành một cây bầu treo leo giữa trời. Thử dẫm chân lên thấy rất chắc chắn. Tôi đứng trên cây cầu nhìn xuống, mây như bao bọc lấy gót chân, phía dưới hoàn toàn mù mịt không rõ là vực sâu hay đầm nước nữa, hay là giống như trên đỉnh đầu toàn những khối đá kết tình lầm trầm, tuyệt béo và Minh thúc chắc chắn không phanh được đã rơi xuống dưới đó rồi. tôi hỏi à Hương liệu có nhìn thấy gì được ở dưới kia không? nhưng thấy mắt à Hương đã sưng phù vì lúc trước bị dán bằng dính quá chặt, nhìn mọi người còn chẳng rõ, nước là nhìn thứ gì khác chẳng thể nào trông mỏng được. tôi gọi vọng xuống vài câu, không thấy có tiếng đáp. Lại càng lo âu hơn Tôi đang nghĩ cách xuống dưới tìm người Bỗng nghe tiếng tuyển béo gọi vọng lên Nhật ơi Mau thả dây thần xuống đón chúng tôi Gã vợ mẹ nó cả đít ra rồi đây Tôi nghe tiếng tuyển béo vọng lên Thì đoán dưới kia Cũng không sâu mấy Lập tức cảm thấy yên tâm Liền đáp Tôi lấy đầu ra dây thần cho cậu bây giờ Đến bện vỏ cây lại lặp dây thần chẳng đủ Cậu tự trèo lên đây có được không À mà minh thúc thế nào rồi Có phải cũng rơi xuống đó không? Chỉ nghe tuyển béo Ở dưới lớp khói đá dày đặc gào lên Ơi Cái mũ leo núi của lão họm tuột mất Đầu đập vào tảng thủy tinh Bố hài mà biết được còn sông hay chết Trong này chỉ có quãng giữa là có mây móc thôi Còn cái chỗ khỉ gió dưới này Toàn là đa giống như là gương ấy. Tôi hệ nhúc nhích vải cay Là ba bề bốn bên đều động đậy theo ấy. Giờ tôi chẳng tìm ra cái bậc nào ấy, Động đậy một cái là chạm vào tưởng Đừng hỏng nói chuyện tìm đường leo lên. Tôi bảo mấy người mau tìm dây thực đi. Lúc nãy mình thúc ngã xuống suýt đập vỡ chỗ này rồi. Nói không chừng ngày lạc nữa bọn tôi chìm xuống hồ, làm mổ cho ca đấy. Tôi nghe tuyền béo bảo đầu mình thúc vào vào đá. Phía dưới có nguy cơ nứt vỡ, biết tình hình chẳng lành. Nhưng dây leo núi cũng đã rời mất trên đường đi cả rồi. Lấy đầu giả dây nữa đầy. sẽ lấy dương sực nhớ ra, có thể sử dụng mấy sợi dây chịu tải. Buộc vật dụng đeo trên người Và thắt lưng vũ tràng Người nào cũng có tháo già nối lại mà dùng Cũng đủ chắc chắn Đoạn liền mau chóng bắt tay làm luôn Sau khi thả dây chịu tải xuống Thoạt tiền là để tuyển béo buộc tất cả các dây nhỏ Có trên mình cậu ta và mình thúc Chỉ cần là những dây chắc chắn Nối vào sợi của chúng tôi Kéo bà lô súng ống của tuyển béo lên trước Rồi buộc mình thúc lùi liền sau Mặt mình thúc máu mẻ nhẹ nhuét Tôi đưa tay sở thử Cảm giác không giống máu lắm Lập tức kêu lên Thôi tòi rồi Bạc mình thuộc quỳ tiền rồi ông chảy cả ra ngoài đây này À hường nghe thấy tôi bảo Cha nuôi chảy cả óc ra ngoài Liền cay mũi khóc giống lên Xê lấy giường nói Đừng có nói linh tình Đây là máu Hồng cầu đã bắt đầu đổi màu rồi đấy Tìm bác ấy còn đập Có thể chỉ ngất đi thôi Cứ bằng bó lại đã rồi tính Tôi vừa băng bó cho lão Vừa nói với à hương Thôi em đừng khóc nữa Chảy có ít máu thế này không chết người đâu Cũng lắm là chân thường sọ nào Chân thường sọ não nhẹ thôi Tuyền béo đợi ở phía dưới Xốt ruột bắt đầu nhặng xị cả lên ơ ai Mọi người bỏ tôi đấy à Muốn khóc tàng cho lão khọm già thì phải đưa tôi lên đã chưa Mọi người cùng khóc có hơn không Lúc này tôi mới nghĩ ra Người ngợm tuyền béo đâu có nhược mình thúc kéo cậu ta lên chẳng hề dễ nhưng vẫn thả dây chịu tải xuống bảo tôi không kéo nổi cậu đâu chỉ hỗ trợ được phần nào thôi cậu phát huy tính chủ quan năng động lên nhé Tuyền béo đứng dưới giật giật sợi dây nói vì khắp người tôi chỗ nào cũng mang tính chủ quan năng động cả nhưng mà tôi không phải máy bay trực thăng không thể trực tiếp nhảy vọt lên được tôi buộc dây chịu tải vào vách đá trên cây cầu Tuyên béo được chỉ dẫn phương hướng Giỏ dẫm bỏ khỏi mê công thủy tinh Bám được vào chỗ vách đá nhổ ra Cộng thêm lực kéo của tôi và Sơn Lê Dương ở bên trên Cuối cùng cũng lên được Cậu ta ngã không nhẹ Đã có đèo miếng bảo vệ đầu gối và cùi chỏ rồi Nhưng xương cột bị đập cho đầu điếng Mãi lầu sau vẫn không thấy đỡ Mình thúc cũng không chảy máu nữa Tôi bắt mạch lão Vẫn thấy đập bình thường Xong nếu không nhanh chóng tiến vào đàn tế Để cởi bỏ lời nguyện E rằng lão sẽ là người đầu tiên về chầu trời. Cũng là vì mắc cùng một thứ bệnh, tôi không thể nào mặc kệ lão được. Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó tiền béo cõng mình thúc dẫm lên cây cầu treo leo giữa trùng mây đi về phía ngọn núi màu vàng nhạt. Địa hình nơi đây hình công vành vạnh, trên cao trần vần mây khiến ngọn núi trở nên thấp thoáng hư vô vô cùng huyền bí, giữa đám thủy tinh ở trên đỉnh đầu chọc chọc lại có ánh sáng lấp lẻ như mắt chơi, thất ẩn thoát hiện, có lục lõi lìn hàng trăm tia, rực rỡ như một dòng sông sao. Ngọn núi màu vàng nhạt, có chỗ màu sắc hơi đậm, nhìn tựa tựa một khuôn mặt giàn đua nhưng không thể nào do con người đẽo tặng nên. Kết cấu địa chất của ngọn núi thế nào cũng rất khó nhìn, vừa giống ngọc lại vừa giống hóa thạch, thỉnh thoảng nghe vọng ra tiếng nước chảy dốc rách vàng vàng. Trong quyết chú tầm long có chắc tới long đan bên dưới long đền xem ra không phải lời nói hùng đâu ngọn núi kỳ lạ dưới lòng đất này có thể chính là hòn long đan ngưng tụ sinh khí trong con mắt của các thuật sĩ phòng thủy tôi chốc chốc ngoái đầu kiểm tra tình hình sau lưng vét tay trong địa đạo màu trắng không theo xuống dưới đây đường quay lại còn như đã bị cắt đứt nhường thôi trước mắt tạm không hơi đầu nghĩ tới chuyện phải đối phó thế nào với nó khi quay ra. Tôi chưa kể mọi người hay về cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy trong điện đạo để cho họ đỡ phải bị áp lực. Đầu kia của cây cầu treo trên trời thông thẳng vào núi. Không gian trong lòng núi không lớn. Dưới có hai hồ nước. Vách núi có các hình ác quỷ nhè nành giờ vuốt. Hai bên bảy mười mấy pho tượng người đá trắng trồng hết sức cố kỹ cổ pháp. Tầm vóc cao hơn người thường một chút. Trên tay bưng các âu đá to. Cỡ cái bát cảnh lớn Tôi nhớ đến những bức bích hỏa ra người Vẽ cảnh người ta khuét con mắt Thả vào một cái bát kiểu này Liền nhòm vào trong cái bát đá xem sao Nhưng không thấy có gì Lúc này tuyển béo đặt mình thúc lên mặt đất Lão đã hơi tỉnh lại Nhưng có vẻ đang còn lẩn thần Hỏi gì cũng không nói Chỉ lắc đầu Ngay cả con gái nuôi của mình cũng không nhận ra Trong đàn tế có mấy hang động nhỏ Mang đậm màu sắc tôn giáo Tôi rút hộp sọ hín vương Tức viết mặt phượng hoàng ra, Hỏi Sư Lê Dương liệu có tìm ra cách sử dụng không Điểm dài lắm mộng Tốt nhất là giải quyết cái việc liên quan đến sinh tử này đi Càng sớm càng tốt Sư Lê Dương đang nhìn chân chân ra phía trước Ở đó toàn những hình khắc ly cổ quái Còn dưới đất Có một cái rãnh lõm hình người Đang dang rộng chân tay Có vẻ giống nơi hành hình Chắc vì năm này qua năm khắc Có quá nhiều người chết Màu mè thấp đẫm Khiến dãnh đá đã ngả sắc màu đỏ Ấn tượng quá sức tàn nhẫn Khủng khiếp Tôi hỏi sự lời giường hai lần Thần chí cô nàng mới trở lại Sắc mặt trông u uất Hít thở mấy hơi thật sâu Mà vẫn chẳng nói được lời nào Cô chỉ tay lên vách đá Bảo tôi tự ra mà xem Tôi không phải là người am hiểu Những nghi thức thần bí cổ xưa này lắm Nhưng hình khắc trên vách hàng rất rõ ràng Có thể hiểu ngay được đến 89 phần Thành thử mới nhìn lướt một lúc Đã cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn Tôi chỉ vào rãnh đá hình người màu đỏ sẫm kia Hỏi sang Sơ Lý Dược Muốn tiến hành nghỉ lễ Yên nhất cần phải giết một người sống làm vật tế Không có vật tế này Không ai trong chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây Nhưng mà Ai có thể tùy tiện hy sinh thân mình được Lẽ nào phải bốc thăm sinh tử